Nếu thật sự không thể làm kịp, thì còn có thể đến sơn cốc con nhện thuần hóa thêm chi thù, về phương diện cung ứng tuyệt đối không có vấn đề. Sau khi đặt một quả lựu đạn lên trên người 10 con hấp huyết biên bức, dương lăng đi đến cái sân rộng bên trong duy sâm tòa thành, ra hiệu cho A cổ tô thả con thỏ trắng trong tay ra. Lấy lại được tự do, thỏ trắng kinh hoàng bỏ chạy, giống như cơn gió lao về phía rừng cây nhỏ cách đó không xa. Trong ốc của nó thì rừng rậm chính là thần bảo vệ lớn nhất. Không hề biết rằng trên bầu trời không biết từ lúc nào xuất hiện 10 con hấp huyết biên bức đang bay quanh. Đợi thỏ trắng chỉ còn cách rừng cây vài chục bước thì Dương Lăng quyết đoán ra lệnh. Nhất thời, hơn 10 con hấp huyết biên bức lao nhanh như tia trước về phía con thỏ, nhanh như điện. Ô nghe được tiếng kêu chói tai phát ra từ phía sau. Bản năng của con thỏ cho nó một cảm giác nguy hiểm. Đột nhiên thay đổi phương hướng Oanh một tiếng trôi qua Mặc dù may mắn thoát ra được cú đánh tự sát của con hấp huyết biên bước đầu tiên Nhưng vẫn bị chấn động đánh mạnh vào Hết thảm lên một tiếng Há mồm phun ra một ngụm máu tươi Hoảng sợ Con thỏ thể hiện ra tốc độ kinh người và bản năng cảm giác Nhún mạnh một cái tránh qua được cú đánh bất ngờ của con rơi thứ hai Lập tức điên cuồng lao về phía rừng cây ngay cạnh đó Lần được mùng một, không tránh được quá rằm, ngay lúc con thỏ chạy được vào rừng cây rậm rạp, thì vài con rơi hung hăng lao đến, mấy tiếng nổ mạnh liên tiếp qua đi, con thỏ nhỏ đáng thương bị nổ thảm đến mức không muốn nhìn, máu tươi chảy ròng ròng, co quắp lại rồi nằm không nhúc nhích trên mặt đất lạnh như băng. sách sách lợi hại, tốc độ nhanh như vậy, địch nhân cơ bản không thể tránh kịp, đúng. Chỉ cần có một đội ma thú phi hành như vậy, địch nhân cho dù mặc trọng giáp cũng không thể nào ngăn cản được. Thấy còn vài con hấp huyết biên bước bay xung quanh, lại nhìn con thỏ nằm không nhúc nhích trên mặt đất. Mọi người sợ hãi than, nhất là a Tư Nam ma kinh nghiệm phong phú. Càng nghĩ ngay ra tác dụng của đại quân biên bước trên chiến trường. Sau khi ở lại duy xâm chấn hắn càng ngày càng hài lòng đối với ma thú lĩnh. thực lực của Dương Lăng bây giờ rất mạnh, nhưng tiềm lực kinh người, dựa vào tài nguyên của lãnh địa, chỉ cần kinh doanh thỏa đáng thì tuyệt đối sẽ phát triển với tốc độ rất cao. Phát triển với tốc độ cao, tự nhiên có thể kiếm được rất nhiều tinh tệ, có thật nhiều tinh tệ là có thể phát triển lực lượng võ trang của lãnh địa, tài nguyên dư thừa, đại lượng thở thủ công lành nghề, võ sĩ cường hãn và ma thú đại quân khổng lồ. Hiểu được ưu thế và tiềm lực của ma thú lĩnh, hắn chính thức thấy được hy vọng báo thù. Thế lực của Đại Công Tước vô cùng hùng hậu, cho dù tìm thấy tộc nhân may mắn còn sống sót, thì mình cũng khó có thể báo thù. Nhưng đi theo Dương Lăng thì khác, chỉ cần được hắn coi trọng và tín nhiệm là có thể có một ngày dựa vào thế lực của hắn trở lại La Tư Đế Quốc, huyết tẩy tòa thành của Đại Công Tước. Hiểu được thực lực và tiềm lực phát triển của Dương Lăng. Hắn biết mình đã chọn được một con đường chính xác Thực lực của Dương Lăng càng mạnh Hy vọng báo thù của hắn càng lớn Huống chi Dương Lăng còn là hy vọng để cứu sống lại người vỡ Tây Nhĩ Duy Á của hắn Mặc kệ là ở phương diện nào Thì đi theo Dương Lăng cũng là lựa chọn chính xác nhất Đáng tiếc uy lực vẫn còn kém một chút Mọi người sợ hãi than Nhưng Dương Lăng lại lắc đầu hiểu được uy lực của lựu đạn nhỏ vẫn còn không đủ ngay cả một con thỏ nhỏ còn phải mất công như vậy, thì gặp gỡ cao thủ như Lưu Độc cần phải bao nhiêu hấp huyết biên bức cùng tiến lên mới có thể giải quyết vấn đề. Thương lượng nửa ngày với đám người trưởng lão địa tinh và A Tư Nam Ma, vì điều kiện không thể gia tăng thể tích và sức nặng của lựu đạn nhỏ, Dương Lăng quyết định nhét vào bên trong quả lựu đạn rất nhiều châm sắt loại nhỏ, chỉ cần nổ mạnh, châm sắt sẽ ngay lập tức có thể bắn ra ngoài. Lưu lại thật nhiều lỗ hỏng trên người địch nhân. Ngoài ra, vì để từng bước gia tăng uy lực, còn bôi nọc rắn lên trên châm sắt. Trừ phi cả người đối phương đều bao phủ bên trong áo giáp cứng rắn. Nếu không, chỉ cần bị rậm rạp châm sắt là ngay lập tức mất đi năng lực hành động và chiến đấu. Bắt vài con thỏ nhỏ làm thí nghiệm. Sự thật chứng minh, sau khi cải tiến tự bảo biên bức vô cùng kinh khủng. Thường là chỉ cần một con là có thể giải quyết vấn đề. Thực tiễn là phương pháp duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Chuẩn bị thỏa đáng, dương lăng mang theo mấy trăm con hấp huyết biên bức lên đường, chuẩn bị ở Đặc Lạp Tư rừng rậm tìm các loại ma thú thí nghiệm uy lực chính thức của tự bảo biên bức. Vì chế tạo mấy trăm quả lựu đạn nhỏ này, hắn hao phí mấy trăm bình ma thú máu huyết, khiến cho đám người trưởng lão địa tinh và lộ thước rơi vào tình trạng kiệt sức. Tiến vào đặc lạp tư xâm lâm, dương lăng như cá gặp nước, đẳng vân giá vũ nhảy từ cây này sang cây khác, nhanh chóng lao vào sâu trong rừng, trước kia, bởi vì thực lực có hạn, hắn cơ bản không dám tiếp xúc với đám ma thú cao cấp hoành hành sâu trong rừng rậm, nhưng bây giờ thì khác, sau khi tiến giai đến cảnh giới trung cấp địa vu thì thực lực của hắn đã khác xa ngày xưa, gặp phải ma thú cường đại cho dù không cách nào chiến thắng. cũng có thể dựa vào thổ độn pháp thuật hoặc là không gian vu tháp để chạy thoát. Căn cứ theo ma thú đại quân, Đặc Lạp Tư xâm lâm chính là khu rừng rậm nguyên thủy thần bí và lớn nhất từ trước đến nay của Thái Luân Đại Lục. Không ai biết diện tích của nó lớn như thế nào, cũng không rõ ràng bên trong có bao nhiêu ma thú. Ngoại trừ kiểm nghiệm uy lực của tự bảo biên bức, chuyến đi này của Dương Lăng còn có mục đích khác. Thực lực của địch nhân càng ngày càng cường đại, Tiếp xúc với các thế lực càng ngày càng nhiều, đám ma thú cấp thấp như giác phong thù, chi thù tiến giai rất khó khăn đã không cách nào thỏa mãn được yêu cầu. Phải nhanh chóng tìm được và thuần hóa càng nhiều ma thú cấp cao, nếu có một đám thú một sừng cường hãn thì lúc trước tên lưu độc cũng không bị động như vậy. Ngoài ra, theo đám thương đội vào lãnh địa, theo sự kiến thiết trên quy mô lớn của lãnh địa, ngũ thải quáng mạch bên trong sơn cốc càng cần phải cẩn thận phòng ngự. Nếu chẳng may bị các thế lực đối địch biết bên trong lánh địa có một mỏ quáng mạch ngũ thải khổng lồ Ai cũng không hề tưởng tượng được gặp phải chuyện gì Đến lúc đó cho dù chính mình có một đám thú một sừng cường hãn Thì sợ rằng cũng không thể ngăn cản đông đảo địch nhân điên cuồng Muốn từng bước phong tỏa tin tức của mỏ quáng mạch Tăng tính bí ẩn của việc khai thác âm thầm thì ma pháp truyền tống trận sẽ là không thể thiếu. Muốn thiết lập ma pháp truyền tống trận ở trong sơn cốc và duy sâm tòa thành, cần phải có đủ máu của ma thú hệ không gian, ủng hộ cho việc vẽ ma pháp trận của bộ tộc địa tinh. Muốn có được máu của ma thú hệ không gian, cũng chỉ có thể vào sâu bên trong đặc lạp tư rừng rậm thử vận khí. Trong khi đi ngang qua lang chu cốc, dương lăng vốn không định dừng lại, nhưng nhìn đông đảo lang chu Nhớ đến không gian vu tháp càng lúc càng lớn, và rừng tre mới hình thành, trong lòng vừa động, rừng lại thu hơn một tiểu lang chu vào trong, chuyển quanh một vòng, lại chuyển vài trăm cây đại thụ màu máu vào, chuẩn bị ở cạnh rừng trúc nuôi dưỡng con nhện. Nếu chuẩn bị thành lập một tòa ma thú cơ địa ở trong không gian vu tháp, thì các loại thực vật mà ma thú cần phải có để sinh tồn là không thể thiếu, ngoại trừ lang chu... Thì còn có thể chuyển vào đại lượng giác phong thù, tà nhãn, hấp huyết biên bức Cứ như vậy, vừa có khả năng cung cấp thực vật cho ma thú đại quân Mà còn có thể bổ sung ma thú cấp thấp tiêu hao Gặp phải tình huống đặc thù còn có thể nhanh chóng tăng quân Ở trong thời gian ngắn nhất, ở rộng được quy mô và thực lực của ma thú đại quân Liên tục chuyển hơn 1.000 tiểu lang chu và mấy trăm cây đại thụ màu máu vào cho dù tinh thần lực cường thịnh hơn nữa dương lăng cũng cảm thấy uể oải vì đảm bảo sự sung túc của tinh thần lực và thể lực hắn gọi một đội giác phong thú ra hộ thể sau đó khoanh chân ngồi xuống cố gắng khôi phục một bên hấp thu năng lượng tinh tú một bên hấp thu sinh mệnh năng lượng không bao giờ cạn kiệt bên trong xâm lâm ở sâu trong đặc lạp tư xâm lâm ma thú hoành hành sau khi tiêu hao tinh thần lực quá lớn Hắn không muốn hành động lỗ mãng, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Dù sao bất kể là sử dụng thổ độn pháp thuật hay là tiến vào không gian vu tháp thì vẫn phải tiêu hao tinh thần lực. Nếu vạn nhất ở thời khắc quan trọng tinh thần lực không đủ, vậy hối hận không kịp nữa rồi. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 206 Hai chân rồng bay ban đêm hoan nở khắp nơi Bên trong đặc lạp tư rừng rậm rất yên tĩnh Hầu hết giả thú đều trốn trong huyệt động tránh cơn gió lạnh thấu xương Ngoại trừ âm thanh cây cối lay động trong gió lạnh Thì chỉ có vài tiếng quái thú rít gào mà thôi Ngao không biết qua bao lâu Dương lăng linh thai không minh nghe được một tiếng rít gào loáng thoáng Ngoài ra Trong gió lạnh còn truyền đến một mùi máu tươi như có như không Nghi hoặc Hắn mở hai mắt Dưới sự hộ vệ của một đội giác phong thú đi theo mùi máu tươi. Dùng toàn lực chạy theo, giống như con chim to trong nháy mắt biến mất ở sâu trong rừng rậm. Gió lạnh thổi lên, trên cây đầy tuyết, phía chân trời xuất hiện một vùng ánh sáng. Bóng đêm còn không có rút lui, mặt trời sắp mọc lên. Đây chính thời khắc đen tối nhất trước ánh bình minh, cũng là lúc vạn vật ngủ say. Dương Lăng không hề tưởng tượng được. còn có ma thú gì đi săn lúc này tu luyện mấy canh giờ hắn cảm giác tinh lực dư thừa cả người tràn đầy lực lượng mũi chân chạm nhẹ lên cây thì cả người giống như con chim bay đến cành cây ở cách đó mười bước tốc độ rất nhanh không lưu lại dấu vết gì trên mặt đất đã được chiến thần chúc phúc thu được dị năng thận huyễn kết giới tinh thần lực tăng mạnh hắn cảm giác được thụ nhãn lại đột phá đến một cảnh giới hoàn toàn mới Cho dù nhắm lại hai mắt, hắn cũng có thể cảm giác rõ ràng cây cỏ rung động xung quanh, mỗi một thân cây, ngọn cỏ đều phát ra ba động thân thiết. Cái cảm giác này, giống như lãng tử đi xa trở lại quê hương, hoặc là một con cá về với biển rộng. Vạn vật trên thế gian, đều có sinh mệnh và linh hồn. Trước kia, cùng các vinh đệ đá bóng, hắn không hề biết rằng các cây cỏ dưới chân cũng có sinh mệnh. Trước kia... hẹn với người đẹp nhất trường hắn cũng không biết cây cổ thụ sau lưng cũng có linh hồn nhưng từ sau khi tu luyện vu thuật có được dị năng thụ nhãn hắn hiểu được sự kỳ diệu của thế gian vạn vật nằm ngoài tưởng tượng của mình chạm vào bổn nguyên lực lượng trong trời đất nắm giữ linh hồn của vạn vật nhớ đến giả thích trên vu tháp hắn vô cùng hy vọng vào tương lai vu lực và tinh thần lực tăng mạnh lĩnh ngộ được vu thuật cấp cao hắn tin tưởng một ngày nào đó có thể tiến giai đến thiên vu thần vu hồn vu và thậm chí là tu luyện đến cảnh giới vu thần toàn lực chạy không lâu sau dương lăng vô thanh vô tức đi đến hiện trường lén lút trốn vào một cây đại thụ mặc dù sớm chuẩn bị nhưng thấy rõ ràng trận chiến trong sân hắn không khỏi chấn động cả người Bách đá dựng đứng cao vun vút Một con ma thú phi hành cả người màu xanh đang cùng một đám tê giác đánh nhau khó phân cao thấp, máu chảy thành sông. Ma thú phi hành hai chân mạnh mẽ, vung một chảo là lưu được một cái khe thật sâu trên tảng đá cứng rắn. Cả người đầy vầy chắc chắn, cánh dài gần 10 mét. Ngoài ra, tốc độ rất nhanh, khi thì bay lên tận trời, tránh thoát được công kích của tê giác. Khi thì lao xuống, xé đầu của con tê giác thành hai nửa. Có khí há mồm phun ra một ngụm nước miếng khó ngửi Ăn mòn da thịt tê giác Tạo thành một vết thương thật sâu rồng bay hai chân Căn cứ theo trí nhớ của thú một sừng Rất nhanh Dương Lăng hiểu được lai lịch của ma thú phi hành này Cũng giống như thú một sừng Song túc phi long cũng là ma thú cấp 8 Tốc độ rất nhanh Khả năng cận chiến vô cùng kinh khủng Hơn nữa còn có nước miếng cực độc Lực chiến đấu vô cùng cường hãn Chẳng lẽ, đây là địa bàn của song túc Phi Long? Song túc Phi Long là ma thú cấp cao hiếm có sống thành đàn, không có sinh vật nào dám dễ dàng đến gần chỗ ở của chúng nó. Gặp phải một đám song túc Phi Long, đừng nói là kiếm thánh, ma đạo sư mà sợ rằng ngay cả thánh giai cũng phải lui lại. Nhìn bách núi dựng đứng, lại nhìn khu rừng rậm gần đó, dương lăng nghi hoặc lắc đầu. Căn cứ vào trí nhớ của thú một sừng, Song túc phi long thích thời tiết mát mẻ, bình thường là sống ở gần hồ hoặc ao đầm, ở cạnh vách núi thì ngoại trừ loạn thạch thì là cây cối, tuyệt đối không có khả năng là nơi sống của chúng. Song túc phi long công kích sắc bén, nhưng tê giác cũng không phải ma thú cấp thấp. Theo trí nhớ của thú một sừng, thì đây là một đám tê giác cấp 6, da thịt rất dày, thích lăn trong bùng, cỏ sát trên thân cây. bùn đất và vỏ cây trên người chính là áo giáp trời sinh, đừng nói là tảng đá sắc bén hoặc là mảnh cây, mà ngay cả đao kiếm sắc bén cũng có thể đâm vào. Ngoại trừ khả năng phòng ngự kinh người, thì tê giác vô cùng mạnh mẽ, cái sừng trên đầu rất sắc bén, toàn lực lao lên thì ngay cả song túc phi long cũng không thể không tránh. Cứ như vậy, dựa vào ưu thế về số lượng, đánh nhau với song túc phi long khó phân thắng bại. Đi săn, hay là nhìn song túc phi long và tê giác dương lăng nghi hoặc lắc đầu khi bình minh đến chính là lúc con mồi hoạt động ít nhất cho dù có ngu đến đâu song túc phi long và tê giác sẽ không đi săn vào lúc này vậy như thế nào lại gặp nhau ở đây song túc phi long công kích sắc bén tê giác thương vong trầm trọng nhưng bị một đàn tê giác vây công song túc phi long cũng không tốt hơn bao nhiêu trên người đầm đìa máu nếu không có nguyên nhân đặc thù gì đó Tê Nguyêu tuyệt đối sẽ không trêu chọc với song túc phi long. Song túc phi long cũng sẽ không ngu đến mực gây thù chuốc oán với 100 con tê giác. Nghi hoặc, hắn cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, rất nhanh, phát hiện một cây con nhỏ kỳ quái bên cạnh vách đá. Cây nhỏ cành lá tươi tốt, từ xa nhìn lại thì giống như cây bụi bình thường. Nhưng trên ngọn cây mọc ra một quả to nắm tay, nhan sắc một mảnh đỏ xanh. nhãn mắt ra một vòng ánh sáng đỏ và mùi thơm nhàn nhạt. Ồ, càng ngày càng đỏ. Cẩn thận quan sát, Dương Lăng phát hiện ánh sáng đỏ mà quả đó vọng ra càng lúc càng rõ ràng. Nếu nói với dù chỉ là một con đom đóm, vậy bây giờ giống như một ngọn đuốc, càng ngày càng sáng. Cùng lúc đó, mùi thơm ngát trong không khí càng ngày càng đậm, cho dù ở cách một đoạn khá xa, nhưng người được mùi thơm ngát, hắn vẫn cảm thấy tinh thần rung lên. Giống như uống được một ngụm sinh mệnh nước suối. Ngao ngẩng đầu nhìn ánh sáng phía chân trời. Ngửi được mùi thơm ngát trong không khí. Một con tê giác đầu đàn to như cái máy kéo kêu lên một tiếng. Mở rộng miệng lao về phía vách đá. Nhìn bộ dạng của nó phảng phất như phải nuốt quả hồng quả cả cây và cành vào bụng. Con tê giác đầu đàn lao thẳng đến quả hồng quả. song túc phi long cũng không lùi bước. Hô lê một tiếng rồi lao thẳng xuống nhằm phía cái chán yếu ớt của con tê giác. Hắc hắc, thì ra như vậy. Nhìn con tê giác đầu đàn không để ý hết thảy và song túc phi long có chết cũng không lùi bước. Lại nhìn quả càng ngày càng hồng, dương lăng nhanh chóng hiểu được chuyện gì xảy ra. Mặc dù không rõ hồng quả rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng rõ ràng đây tuyệt đối là thiên địa linh bảo hiếm có. Nếu không... dê giác và song túc phi long cũng sẽ không liều mạng đến như vậy đánh nhau đến máu chảy thành sông cũng không buông tha bảo bối tốt như vậy nếu bỏ qua thì thật là có lỗi với mình hiểu được chuyện gì xảy ra dương lăng nhanh chóng gọi ma thú đại quân ra chỉ huy chúng nó lập trận thật tốt song túc phi long rất cường đại nhưng thực lực cũng chỉ tương đương thú một sừng có liều mạng đến thế nào cũng không gây ra sóng gió Về hơn 100 con tê giác, cẩn thận tính toán thì tin tưởng cũng sẽ không phải là đối thủ của ma thú đại quân. Chuẩn bị ổn thỏa, hắn lấy thanh huyết tinh linh thủy thủ sắc bén ra, khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất. Mặc dù phải có được hồng quả, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc lao ra. Trong nháy mắt khi tê giác và song túc phi long lưỡng bại câu thương hoặc là hồng quả chín mới là thời cơ tốt nhất để lao ra. Nhìn thấy quả càng ngày càng hồng Sắc trời càng ngày càng sáng Đừng nói là tê giác đang trong thế yếu Mà ngay cả song túc phi long Đang tạm thời ở thế thượng phong Đều trở lên lo lắng Sau khi hừng sáng Ma thú trong rừng càng ngày càng nhiều Nếu không thể nhanh chóng đánh lui tê giác Thì sợ rằng phiền toái càng lúc càng nhiều Song túc phi long càng ngày càng gấp Tê giác đầu đàn càng gấp Đến độ khó lòng dằn nổi Chỉ huy đông đảo tê giác điên cuồng công kích và bảo vệ mình lao đến vách đá. Đáng tiếc, mỗi lần hông quả sắp vào đến miệng thì đều bị con song túc phi long ghê tởm khiến cho không thể không lùi. Chán là nhược điểm duy nhất của chúng nó. Nếu như bị chúng một chảo của phi long vậy thì cho dù có nuốt được hồng quả cũng không còn ý nghĩa. Cứ như vậy, mỗi lần tê giác lao về phía trước, đều bị phi long công kích sắc bén bắt phải lùi lại. Cùng lúc đó... Phi Long mặc dù thực lực cường đại, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể đánh bại hoàn toàn tê giác. Mặc dù có thể nối vào hồng quả còn chưa chín hẳn rồi sau đó nhanh chóng rời đi, nhưng không đến thời khắc mấu chốt, nó cũng không muốn thất bại trong gang tấc. Sau trận kịch chiến, nhìn thấy mặt trời sắp mọc, hồng quả đã đỏ bừng lên, mùi thơm tản mát ra vô cùng nồng đậm, tê giác đầu đàn rốt cuộc không kềm chế được. Chỉ huy vài con tê giác hấp dẫn chú ý của song túc phi long, lập tức kêu lên một tiếng, không để ý tất cả lao về phía hồng quả. Thời khắc mấu chốt, nhìn thấy tình thế không ổn, song túc phi long kêu lên một tiếng, hô, lao đến, há mồm phun ra nước miếng cực độc, hai móng vuốt sắc bén lập tức đánh về phía cái chắn của con tê giác đầu đàn. Không hề để ý đến một con tê giác khác đang sử dụng cái sừng sắc bén đánh vào bụng mình. Hắc hắc, tốt, giết tốt, nhìn thấy hồng quả đã hoàn toàn thành thục, nhìn thấy song túc phi long và tê giác đầu đàn sắp lưỡng bại câu thương, dương lăng lạnh lùng cười, hít vào một hơi thật sâu, không một tiếng động trống rỗng biến mất, thông qua thổ độn pháp thuật thuấn di ra ngoài, nhắm về phía hồng quả đoạt quyền tạo hóa của trời đất, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com. linh 207, hỏa long quả song túc phi long và tê giác đầu đàn đều rời vào tình trạng lưỡng bại câu thương. Phi long bị sừng tê giác đâm thủng bụng, máu chảy ròng ròng, tê giác đầu đàn càng thảm hơn, mặc dù đã kịp thời tránh để khỏi bị đánh vào vị trí yếu hại, nhưng trên người bị dính chất độc hữu thực vô cùng thảm thiết. Trên lưng thì bị móng vuốt của phi long tạo thành hai vết thương rất sâu, sâu đến độ có thể thấy được xương cốt. Con tê giác đầu đàn không để ý hết thảy lao về phía bách đá, song trong nháy mắt khi quả hồng quả sắp vào miệng thì hồng quả gần ngay trong ngang tức không cánh mà bay, bị dương lăng đột nhiên xuất hiện cướp lấy. Nhanh, thật sự quá nhanh, đến tận khi dương lăng thu hồng quả vào không gian giới chỉ, lợi dụng thổ độn pháp thuật lui ra ngoài thì song túc phi long và con tê giác đầu đàn mới phẩn. Ứng lại, ngao nhìn thấy dương lăng nhanh chóng lui ra. Tê giác đầu đàn và song túc phi long hoàn toàn phát cuồng, thú tính đại phát, không để ý đến vết thương trên người, cùng cắn răng đuổi theo. Hừ, muốn chết, nhìn con tê giác và song túc phi long không để ý hết thảy đuổi theo, dương lăng cười lạnh lùng, không chỉ không vội vàng lui lại, ngược lại còn cố ý chạy chậm lại, dẫn dụ chúng nó tiến vào vòng vây của ma thú đại quân. Vốn Ban đầu hắn chuẩn bị cướp được hồng quả rồi nhanh chóng bỏ đi. Nhưng nhìn xem phi long tốc độ rất nhanh và tê giác vô cùng mạnh mẽ. Trong lòng vừa động, thay đổi lại chú ý. Song túc phi long tốc độ bay rất nhanh, năng lực cận chiến mạnh mẽ. Sau khi thuần hóa tuyệt đối là trợ lực không thể có nhiều. Tê giác tốc độ mặc dù chậm chạp một chút, lực công kích cũng không cường đại lắm. Nhưng quý ở chỗ da thịt rất dày, vô cùng mạnh mẽ. Sang xuân Trên lánh đĩa sẽ trồng trọt các loại lương thực trên quy mô lớn. Các con tê giác này vừa lúc có thể làm lao lực khai hoang. Nhìn dương lăng đứng không nhúc nhích cách đó khô gờ nờ gờ xa. Xong túc phi long lao lên trước. Hai cánh rộng thùng thình vỗ mạnh, đầy sát khí lao lên. Tê giác đầu đàn theo sát ngay sau đó, dẫn theo đông đảo tê giác hung hăng lao đến. Đợi song túc phi long và hầu hết tê giác tiến vào vòng vây. Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, vừa chỉ thuấn di ra ngoài vừa chỉ huy ma thú đại quân tấn công. Trong nháy mắt, trên ngọn cây, trong bụi cỏ, từ dưới mặt đất chui ra từng con từng con ma thú. Ra tay đầu tiên chính là tà nhãn đại quân. Dưới sự chỉ huy của tà nhãn bạo quân, chúng nó trước tiên sử dụng xạ tuyến chết người ảnh hưởng thị lực của Pháp Trượng và Tê Giác, lập tức công kích các vị trí yếu hại trên người chúng nó. sau khi tà nhãn phát động ba đợt công kích giác phong thú và tự bảo biên bức như tia trước lao ra ngoài tổ đội công kích giác phong thú bắn ra một mảnh châm độc dày đặc tự bảo biên bức thì tập trung công kích song túc phi long và tê giác đầu đàn khô mộc chiến sĩ canh giữ bên cạnh dương lăng làm đảo phòng tuyến cuối cùng để tránh có việc ngoài ý muốn lang chu vương chỉ huy đại quân con nhện chặn đường lui của tê giác hai mắt không nhìn thấy gì Song túc phi long kinh hãi thất sắc Nhanh chóng phản Ứng lại lui về phía sau Dựa vào lân phiến chắc chắn ngăn trở châm độc của giác phong thù Căn cứ trí nhớ liều mạng hướng phương bắc bay đi Nhìn đàn tê giác không kịp ứng phó lại ma thú đại quân Dương lăng cưới thú một sừng rời khỏi hiện trường Đuổi theo song túc phi long là con có giá trị thuần hóa nhất Dưới sự chỉ huy của hắn Tự bảo biên bức cũng đuổi theo sát, mặc dù hai mắt đau đớn đến độ không thể mở ra, nhưng có lẽ là do bản năng trời sinh. Song túc phi long rõ ràng cảm giác được truy binh đuổi theo phía sau, đem hết cả khí lực bay về trước. Đáng tiếc bụng bị thương nặng nên thể lực suy giảm, thời gian ngắn thì không ảnh hưởng nhiều, nhưng bay được một đoạn thì tốc độ rõ ràng chậm đi. Tốc độ của thú một sừng vốn rất nhanh. cho dù song túc phi long khỏe mạnh cũng không nhất định có thể bỏ lại phía sau. Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, nó dễ dàng đổi kịp song túc phi long đang bị thương nặng. Hừ, nhìn xem ngươi còn chạy đi đâu. Đổi theo một đoạn thời gian, thấy song túc phi long tốc đỏ càng ngày càng chậm, tầm bay càng ngày càng thấp. Dương Lăng không hề chần chờ, chỉ huy tự bảo biên bước lao lên, nhằm vào vết thương của đối phương. Cùng lúc đó, Thú một sừng phát ra một tia trước màu tím, phát ra sau mà đến trước. Nghiêng người tránh thoát được tia trước kinh khủng, song túc phi long tốc độ phản Ứng giảm sút không kịp tránh né tự bảo biên bức, liên tiếp vài tiếng nổ mạnh qua đi. Bụng của nó thật đáng thương đến độ không đành lòng nhìn, đừng nói là máu mà ngay cả ruột cũng đều bung ra ngoài. Rên dỉ một tiếng rồi vô lực ngã xuống mặt đất lạnh như băng Rất nhanh, nọc độc bên trong lựu đạn nhỏ phát huy tác dụng Co quắp càng ngày càng vô lực Cánh thử vỗ vài lần cũng không thể bay lên Là ma thú cấp 8 cao cấp Lân phiến trên người nó vô cùng chắc chắn Ngay cả châm độc của giác phong thú đều không thể đâm vào Tuy nhiên không kịp né tránh Bụng bị cái sừng sắc bén của con tê giác đâm cho hai vết thương thật sâu Bị tự bảo biên bức thừa dịp tấn công Chỉ huy thú một sừng đánh thêm vài tia trước Xác nhận xong túc phi long không có năng lực phản kích nữa Dương lăng đi lên Đặt ngón trỏ đã cắn chảy máu lên giữa mi tâm của nó Rất nhanh Trên người con phi long hiện lên từng đảo phù văn huyền ảo Sau đó biến mất tại chỗ Bị hút vào bên trong không gian vu tháp Thuận lợi thuần hóa song túc phi long Dương lăng nhanh chóng cưới thú một sừng quay về Chỉ vì ma thú đại quân công kích tê giác đang cố gắng chống cự, đem tất cả các con bị thương thuần hóa hết. Tê giác mặc dù lực chiến đấu không bằng thú một sừng và song túc phi long, không tính là ma thú cấp cao, nhưng vô cùng mạnh mẽ, cũng có chỗ dùng đến nó. Đối mặt với ma thú đại quân phục kích, đối mặt với đông đảo giác phong thù, tả nhãn và chi thù, tê giác cho dù da thịt có dày nửa cũng không thể đỡ được công kích sắc bén của chúng. Chiến đấu không hề phải lo lắng, không lâu sau, hơn 100 con tê giác đều ngã xuống, có thể mọc ra hồng quả đoạt tạo hóa trong trời đất, tự nhiên sẽ không phải là loại cây bình thường. Chuyển cây hồng quả trên vách đá vào không gian vu tháp trồng vào bên cạnh sinh mệnh chi thụ, dương lăng chỉ huy ma thú đại quân quét dọn chiến trường, xác nhận không bỏ phí bảo bối gì, hắn thu hồi ma thú đại quân lại. Nhanh chóng bỏ đi trước khi đông đảo ma thú theo mùi máu tươi chạy đến. Rời xa chiến trường, khoanh chân ngồi xuống ở trong một sơn cốc vắng vẻ hẻo lánh. Hắn cẩn thận tính toán thu hoạch của trận chiến này. Ngoại trừ thuần hóa được ma thú cấp cao song túc phi long, thuần hóa được một đám tê giác. Thu hoạch lớn nhất đó là đoạt được hồng quả. Theo trí nhớ của song túc phi long, đây là hỏa long quả hiếm có trên Thái Luân Đại Lục. Sau khi chín sẽ chứa ma lực khổng lồ, nuốt vào chẳng những có thể nhanh chóng tăng cường ma lực trong cơ thể, còn có thể tăng tốc tu luyện ma pháp. Nửa năm trước, trong lúc vô ý phát hiện hỏa long quả ở trên vách đá, song túc phi long ngày đêm canh giữ bên cạnh cây hỏa long, hy vọng ăn được hỏa long quả sẽ đột phá cánh cửa trở thành ma thú cấp chín giống như phi long vương. Không nghĩ đến sau nửa năm khổ cực đánh lui vô số ma thù. Cuối cùng lại để tiện nghi rơi vào tay Dương Lăng, ẩn chứa ma lực khổng lồ, gọi một đội giác phong thú ra hộ thể. Dương Lăng nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm giác năng lượng ba động trong hỏa long quả. Đối với song túc phi long thì hỏa long quả có ma lực khổng lồ, nhưng đối với hắn thì bên trong quả lại hàm chứa thiên địa linh khí. Sau khi nút vào có lẽ sẽ đột phá đến cảnh giới cao cấp địa vu, thuần hóa ma thú cấp cao rất quan trọng. nhưng tăng cường thực lực của bản thân càng cần thiết hơn. Sau một lát trần chờ, dương lăng nhanh chóng nuốt hỏa long quả vào, từ từ vận hành vu lực trong cơ thể. Vừa nuốt hỏa long quả vào, trong cơ thể phát ra một năng lượng nóng bỏng, cùng với vu lực vận chuyển theo một quỹ tích huyền ảo trong cơ thể. Một vòng tiếp một vòng, rồi bị vu đan trong cơ thể chuyển hóa thành vu lực. Hấp thu năng lượng vu đan từng chút một lớn lên, nhan sắc cũng càng ngày càng đậm, mỗi lần phun ra nuốt vào lại tản mát ra vũ lực. Luyện thể vô quyết tự động vận chuyển, mỗi một khớp xương đều như chết khát hấp thu năng lượng. Dương lăng vô ý thức niệm thông linh pháp thuật, hấp thu sinh mệnh năng lượng mà cây cối tán vọng ra. Từ từ, bên trong sơn cốc xuất hiện một mảnh lục vụ, càng ngày càng đậm, đặc lạp tư rừng rậm trải dài hàng ngàn ngàn dặm Sinh mệnh năng lượng khổng lồ không bao giờ cạn kiệt Dưới tác dụng của thông linh pháp thuật Đừng nói là cổ thụ ngàn năm to 10 người ôm không hết Mà ngay cả cây cỏ cũng tản mát ra sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc Hội tụ quanh sơn cốc nhỏ nơi Dương Lăng ngồi Hình thành một tầng lục vụ nồng đậm trong trạng thái chất lỏng. Không biết từ lúc nào Ấn ký hình tháp ở mi tâm Dương Lăng từ từ nhảy lên Càng ngày càng nóng Giống như động không đáy hấp thu sinh mệnh năng lượng trong sơn cốc. Nếu dương lăng tiến vào không gian vu tháp sẽ phát hiện không gian vu tháp đang rộng lên rất nhanh. Hồ nước trong suốt càng ngày càng đầy. Diện tích của hồ nhỏ cũng càng lúc càng lớn. Làn xương trắng tản từ vu tháp ra cũng càng ngày càng đậm. Đồ án mãnh thú trên tháp rất sinh động càng ngày càng rõ ràng. Thi thoảng phát ra tiếng rít gào. Chạy theo đám lục vụ chạy đến sơn cốc hẻo lánh. Ma thú đến từ bốn phương tám hướng đều nằm ở bên ngoài sơn cốc Điên cuồng hấp thu lục vụ hiếm có Mặc dù lục vụ bên trong sơn cốc còn đậm hơn Nhưng không có một con ma thú nào dám dễ dàng tiến vào Ngay cả một ít ma thú cấp cao cũng không ngoại lệ Là ma thú thông minh Bản năng báo cho chúng có một mối nguy hiểm bên trong sơn cốc Tiếng rít loáng thoáng khiến cho linh hồn chúng nó rung lên Càng đến gần sơn cốc thì cảm giác nguy hiểm càng rõ ràng. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới hai trăm linh 208. Thiên vu luyện hồn không biết trải qua bao lâu. Một trận gió lạnh thổi qua. Vài bông tuyết lạnh như băng rơi lên người. Dương lăng cả người run lên. Từ từ mở to hai mắt. Chẳng lẽ đây là hiệu quả của hòa long quả? Đứng lên thử thân thủ. cảm giác thân nhẹ như yến thể chất được cường hóa thêm dương lăng trong lòng vừa động thi triển thổ độn pháp thuật thuấn di đi ra ngoài lập tức di chuyển với tốc độ cao trong rừng rậm khi thì nhảy từ một cây đại thụ này đến một cây đại thụ khác khi thì chạm nhẹ ngón chân cái lên cành cây nhỏ bay như chim khi thì sử dụng thổ độn pháp thuật hoặc là một rộn thuấn di lao ra ngoài trước kia phạm vi của thổ độn chỉ có hơn hai bước Nhưng bây giờ lại tăng hơn 2 lần, chỉ cần trong lòng vừa động, ngay lập tức có thể xuất hiện tại cách đó hơn 50 bước. Trước kia, mỗi ngày chỉ sử dụng được 2 đến 3 lần thổ độn hoặc một độn, nhưng bây giờ liên tục sử dụng 10 lần mà tinh thần lực và vô lực vẫn không có biểu hiện tiêu hao rõ ràng. Chẳng lẽ, không chỉ đột phá đến cao cấp địa vu mà còn trực tiếp tu luyện đến cảnh giới sơ cấp thiên vu mừng rỡ Dương lăng khoanh chân ngồi xuống trên một cành cây cẩn thận kiểm tra biến hóa trong cơ thể. Vu đan tăng trưởng khoảng mùng 1 tháng 3. Mỗi lần phun ra nuốt vào liền xuất ra một cỗ vu lực bàng bạc. Dưới tác dụng của vu lực hổ thể thì cơ thể trở lên cứng rắn như sắt. Ngay cả thanh thủy thủ sắc bén cũng khó có thể đâm thủng. Nếu so sánh với vu đan thì không gian vu tháp càng xảy ra biến hóa ngất trời. Cả không gian vu tháp phòng trừng ít nhất cũng rộng gấp đôi, đồ chập trùng, vô cùng rộng lớn. Hồ nhỏ trong suốt to gấp vài lần, nếu nói trước đây là một hồ nhỏ thì bây giờ là một đại hồ gió êm sóng lặng. Trước kia, sinh mệnh tri thủ và hòa long thủ ở bên cạnh hồ nhỏ, thì bây giờ cả hai cây cơ hồ vào giữa hồ nước, hình thành lên một hòn đảo rất đẹp. Có lẽ được hấp thu năng lượng khổng lồ, có lẽ được nước hồ tưới. sinh mệnh thủ miêu cao lên vài lần trên cành cây mọc lên một tầng vỏ cứng cỏi và các cây đỉnh sắc bén là dấu hiệu tiến hóa từ sinh mệnh chi thủ trở thành chiến tranh cổ thụ có thể nhanh chóng tiến hóa đến chiến tranh cổ thụ cũng là nhanh chóng tiến hóa đến trí tuệ cổ thụ đến lúc đó sẽ thu hoạch được sinh mệnh nước suối nếu có một ngày có thể tiến hóa trở thành phong chi cổ thụ vậy thì càng tuyệt vời hơn theo như tinh linh nói Sinh mệnh chi thụ là nguồn gốc lực lượng của họ, mỗi khi tiến hóa một cấp thì tộc nhân sẽ thu được dị năng càng cao. Theo sự tiến hóa của sinh mệnh chi thụ, bọn họ có thể huấn luyện hoặc là triệu hồi nữ thở săn đức, lồ y và tiên nữ long các, võ sĩ và ma thú cường đại. Truyền thuyết ở thời kỳ thượng cổ, tinh linh từng là chúa tể của Thái Luân đại lục, lúc ấy, mỗi một bộ lạc đều có sinh mệnh chi thụ. Bộ lạc có cây phong chi cổ thủ cũng không phải hiếm có, đông đảo nữ thợ săn, đức, lô y, người khổng lồ và tiên nữ long, khiến cho thực lực của bọn họ vượt xa các chủng tộc khác. Đáng tiếc, sau thần ma đại chiến, tinh linh chủng tộc tinh nhẹo hầu như ngộ nạn hết, ngay cả đông đảo sinh mệnh chi thủ cấp cao cũng biến mất hết, mặc dù đời sau nghĩ đủ mọi loại biện pháp. Cũng khó có thể bồi dường được sinh mệnh chi thủ cấp cao với quy mô lớn Cũng không thể lập lại thời kỳ huy hoàng năm xưa Xác nhận lại không gian vu tháp có thể nhanh chóng xúc tiến sinh mệnh chi thủ sinh trưởng. Dương Lăng vô cùng hy vọng vào sinh mệnh tri thủ Kinh hái trôi qua Cẩn thận xem xét lại tình huống trong cơ thể Khác với địa vu chủ yếu tu luyện các loại độn thuật Thì thiên vu bắt đầu tiếp xúc với linh hồn nắm trong tay Quanh chân ngồi xuống bên trong không gian vu tháp. Hắn cẩn thận tìm hiểu luyện hồn thuật mà chỉ có từ cảnh giới thiên vu mới có thể tu luyện. Trên tháp ghi lại vu thuật vô cùng rộng lớn và sâu sắc. Huyền ảo thần bí, cảnh giới mà chưa đủ hoặc là công lực không đủ sẽ rất khó có thể tìm hiểu vu quyết cấp cao hơn. Khi tiến giai đến địa vu ngưng kết vu đan, hắn từng mạnh mẽ tu luyện luyện hồn thuật. Đáng tiếc, không chỉ không thể lĩnh ngộ. Thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma Nhưng bây giờ thì khác Mặc niệm luyện hồn thuật vài lần hắn cảm giác mình đã nắm được điểm mấu chốt Nhìn đàn chi thù đang quanh quẩn trong rừng Trong lòng vừa động Ngay lập tức gọi một con ra làm chuột bạch Ra lệnh cho chi thù nằm xuống Dương lăng phát ra một tia tinh thần lực cẩn thận Xem tình huống trong cơ thể nó Từ gân cốt đến nội tạng Từ tinh hạch to như ngón cái đến tuyến yên Không bỏ qua bất cứ vấn đề gì đoạt hồn phách hay là nuốt linh hồn của nó. Trần chờ một lát, hán niệm luyện hồn thuật, tinh thần lực khổng lồ xâm nhập vào tuyến yên cảo con chi thù, từng chút từng chút một luyện hóa linh hồn của nó. Căn cứ theo vu tháp giải thích, luyện hồn thuật sơ cấp có thể luyện hóa linh hồn của địch nhân, biến đối phương thành một tên ngu ngốc. Luyện hồn thuật trung cấp có khả năng kéo linh hồn của đối phương ra, biến đối phương thành khôi lỗi bị mình không chế, tu luyện đến cao cấp. Thậm chí có thể trực tiếp căn nuốt linh hồn của địch nhân, tăng cường tinh thần lực và linh hồn của mình. Đau đớn, con chi thù nằm trước mặt Dương Lăng cố sức rãy ruộng, mồ hôi đầm đìa, tứ chi co quắp, trên người hiện lên từng đạo phù văn màu đen. Gọi ra hai khô mộc chiến sĩ giữ chặt lấy con chi thù đang liều mạng giải ruộng, Dương Lăng tiếp tục luyện hóa linh hồn của nó. Căn cứ theo vu tháp giải thích, đột nhiên dừng lại luyện hồn thuật. Nếu cảnh giới và công lực không đủ sẽ bị pháp thuật cắn trà Nhẹ thì đau đầu vô cùng Nặng thì hộc máu chết tại chỗ Mỗi lần đánh vào linh hồn của con chi thù Nhìn thấy mỗi lần chỉ còn kém một điểm cuối cùng mà thôi Hắn cắn chặt răng Điều động tất cả tinh thần lực lao ra Trong nháy mắt Chi thù hét thảm lên một tiếng rãy rũa một lát rồi cả người co quắp Đây là uy lực của luyện hồn thuật Hít vào một hơi thật sâu nhìn con chi thù trí nhớ trống rỗng cả người co quắp dương lăng trầm ngâm chốc lát lập tức rút thanh huyết tinh linh trùy thủ sắc bén ra cắt đứt yết hầu của nó ra lệnh cho khô mộc chiến sĩ đem nó chôn ở gần rừng tre thành công luyện hóa hồn phách của con chi thù hắn rốt cuộc xác định mình sau khi nuốt hỏa long quả trực tiếp tiến giai đến cảnh giới thiên vu trung cấp bước đầu tiếp xúc với năng lực nắm giữ linh hồn Tu luyện hóa linh hồn ban đầu có lẽ không có tác dụng lớn trên chiến trường nhưng tu luyện đến cao cấp thì tuyệt đối là một pháp thuật kinh khủng, có thể khiến địch nhân trở lên ngu ngốc, cũng có thể đem địch nhân biến thành khôi lỗi của mình, thậm chí giống như điểm tâm cắn nuốt linh hồn của địch nhân. Ngoài ra, tu luyện đến cảnh giới cấp cao là có thể tu luyện được chiêu hồn thuật, cho dù ma thú có bị chết, chỉ cần kịp thời triệu hồi linh hồn của nó. Là có thể hao phí vũ lực và tinh thần lực khiến nó sống lại Ma thú có khả năng sống lại Loài người cũng vậy Chính bởi vì như vậy Lúc trước hắn mới hứa với A Tư Na Ma là cứu vợ của hắn Kinh hái trôi qua Dương Lăng thu hồi lại rác phong thú cảnh giới bên trong sơn cấp Lập tức bỏ đi Căn cứ trí nhớ của song túc phi long Phía Bắc có một cái thiên hồ Có hơn 100 con song túc phi long Hơn 100 con song túc phi long là ma thú cao cấp cấp 8, nếu có khả năng thuần hóa hết, tuyệt đối có khả năng thành lập một đội cận vệ quân ma thù. Đến lúc đó, cho dù gặp gỡ cao thủ như lưu độc, cho dù gặp gỡ cao thủ thánh dai, thì tin tưởng đối phương tuyệt đối không dám vọng động. Tiến giai đến cảnh giới thiên vu dương lăng cảm giác tốc độ vượt xa đêm qua, đi lại trong rừng rậm như cơn gió, thực lực cường đại, tốc độ quỷ dị. hơn nữa độn thuật như thuấn di khiến cho hắn tin tưởng đối mặt được ma thú cấp cao trong rừng cho dù không thể đánh lại cũng có thể an toàn rút lui theo trí nhớ của song túc phi long hơn một ngày sau hắn đi đến một ngọn núi tuyết cao tận mây núi non lởm chởm khắp nơi đều là các cất cai tận trời một con sông uốn lượn mang theo từng khối băng trong suốt xinh đẹp thật sự quá lôi cuốn nhìn dãy núi rộng lớn Nhìn băng tuyết bao trùm ngọn núi, nghe được tiếng lá cây xào xạc, dương lăng cảm giác hoàn toàn thư giãn, nhìn không được nhảy lên ngọn cây huýt sáo dài một tiếng. Khi còn học đại học, hắn có gia nhập một hiệp hội leo núi, từng cùng một đám bạn bè ở trong mùa đông giá rét đi hơn một nửa Trung Quốc. Đến dãy trường Bạch Sơn ở phía Bắc Trung Quốc, cũng đã đi đến Thiên Sơn ở phía Tây quanh năm Tuyết Trắng, nhưng là... hắn tự hỏi chưa bao giờ thấy qua rừng rậm nguyên thủy rộng lớn đến như vậy, cũng chưa bao giờ thấy qua núi non trải dài ngàn dặm hùng vĩ đến như vậy, cũng chưa thấy qua hoàn cảnh tự nhiên đẹp đến như vậy. Nếu trên trái đất, có một địa phương như thế này mở làm khu du lịch thì kinh doanh tuyệt đối rất phát đạt. Lắc đầu cười, dương lăng chạy nhanh đến bên cạnh dòng sông uống một ngụm nước ngon ngọt vào, sử dụng nước sông lạnh như băng lau mặt. Lên đường đi đến thiên hồ trên núi, lưu lại dấu chân nhàn nhạt trên mặt tuyết, trong nháy mắt bị gió tuyết bao trùm, càng gần đỉnh tuyết thì đường càng khó đi. Có khi gặp phải một khối băng trơn trượt không chỗ đặt chân, có khi gặp phải vách núi dốc đứng 90 độ, càng lên cao không khí càng ngày càng loãng, càng lên cao, giá thú thấy trên đường càng ngày càng ít. Đừng nói là giá thú bình thường mà sợ rằng ngay cả các con chim bình thường cũng khó có thể bay lên. Nếu là người khác thì sợ rằng nửa đường đã bỏ cuộc. Nhưng tiến dai đến cảnh rời thiên vu Dương Lăng không để chuyện này vào mắt. Cùng lắm là tiêu hao một ít thể lực mà thôi. Gặp phải khối băng không chỗ đặt chân, hoặc là có vách đã dựng đứng khó có thể trèo lên. Hắn quyết định gọi lang Chu Vương ra là phi thiên chi thù. Lang Chu Vương tầm bay mặc dù còn kém chim kền kền, cũng kém song túc Phi Long, nhưng bay qua nhịn núi tuyết này còn không có vấn đề. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web trăm linh 209, Phi Long cốc mất hơn nửa ngày, dương lăng rốt cuộc chạy đến thiên hồ trên đỉnh núi. Trong dãy núi có một hồ trong suốt có thể nhìn thấy đáy, phản chiếu núi tuyết, thi thoảng có một đàn cá bơi. Mặc dù không bị đóng băng, nhưng bên trong hồ còn có không ít khối băng Hơn 100 con phi long thì ngay cả thánh giai cũng phải tìm đường khác mà đi Vì tránh bại lộ hành tung, dương lăng sau khi thu hồi lang chu vương lại Hắn cẩn thận rực rực lặn trong hồ một đoạn khoảng cách Trốn ở trên một cây ven hồ cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh